hình sự Trong chương trình đọc truyện buổi tối ngày hôm nay Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 5 Tiểu thuyết hình sự Đường ra Pháp Trường Vừa đến dốc cầu Sài Gòn bất chờ Tùy Trang hỏi Phan Ba Y Anh đâu vậy? Phan Ba Y cho xe chạy chậm lại Rồi nhìn qua Tùy Trang Anh muốn đưa em đến nhà hàng Thủ Đức nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Chắc anh còn nhớ chứ. Nhớ chứ. Nhất là lúc anh bị Sơn Đảo tước súng và tha cho anh sống. Em nên nhớ cái đoạn sau thì hơn. Đoạn nào? Cái đoạn mà anh nói với Sơn Đảo ta sẽ bắn mày lần thứ hai. Và anh đã làm được. Tùy Trang bật cười. Bắn lén. Chẳng có gì đang nói đâu. Hình như trong đời anh Chưa làm được chuyện gì cho ra hồn. Em muốn anh làm chuyện gì ra hồn? Tuy Trang không đáp, cô ngồi im lặng, nét mình vào cửa xe, và nhìn ánh nắng chói Trang trên mặt nước, nhìn những con tàu nối đuôi nhau, dọc theo bờ tân cả. Nhìn những khu doanh trại của Mỹ, được xây theo hình chữ nhật, bao bọc xung quanh cơ sở của Ban Tam Miu. Nơi đó đã hơn một lần, Tuy Trang bước tới, Với vai trò vũ nữ Được tuyển chọn và biểu diễn Cùng nhảy với người Mỹ Anh dừng xe lại một lát đi Thùy Trang nói với Phan Bác Y Khi xe vừa rời khỏi sốc cầu Được một quãng Phan Bác Y tấp vô một bóng mắt Của một lùm che giả ở bên đường Thùy Trang đưa tay vạn khóa công tắc Tiếng máy nổ ngưng hẳn Anh có biết Tại sao em lên xe đi với anh không? Thùy Trang vừa hỏi Vừa xoay người, ngồi đối diện với Phan Bá Y. Vì em yêu anh. Phan Bá Y đáp và nhìn sâu vào mắt cô. Nhìn đôi môi cô bất chợt chề ra một chút. Nhưng hắn không tìm thấy khuôn mặt đó. Khuôn mặt bị cắt ra nhiều phần bởi ánh nắng và bóng mắt kia. Điều gì như hắn nghĩ đây? Một khuôn mặt lạnh lùng với ánh mắt lạnh lùng. Nụ cười mỉm lạnh lùng xa vắng. Một lát, Tuy Trang hỏi lại hắn. Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy? Phán bác y cười nhẹ. Em đưa hai thằng em của Sơn Đảo đến để trả thù. Nhưng rồi em căn cạn. Đó không phải là tình yêu sao? Dù đó là tình yêu trở tức dậy ngay lúc đó. Khỏi khắc, những vĩnh kiểu. Em sợ anh bị chúng nó giết. Không phải vì tình yêu à? Hắn nói vẻ tự tin và bằng một giọng nói rôi nổi. Nhưng Thùy Trang chỉ miệng cười cửa miệng, ngồi ép sát vào cửa xe. Nhìn hắn cũng bằng một ánh mắt lặng lùng, mà lúc ấy hắn cảm thấy như ánh mắt một con người ở một thế giới khác. Nhìn vào thế giới không phải của mình. Lúc nào anh cũng đánh giá sai lầm. Giọng Thùy Trang chậm rãi và dứt khoát. Tôi ngăn cản. Hai chú em chồng tôi không được đụng đến anh Không phải vì anh đâu Phan Bá Y ngạc nhiên hỏi lạ Chờ vì ai? Không lẽ vì Sơn Đảo? Thì Trang cười thành tiếng Trong veo Nhưng nhọn hoắt Vì tôi sợ chúng nó Sẽ bị thua dưới tay anh Đơn giản cũng vậy thôi Anh đi có súng có chúng nó một tàng chỉ có một lưỡi lê có thằng kia thì tay không Phan Ba Y ngỡ ngàng như từ trên cao rơi xuống. Những lời giải thích của Thùy Trang như những mũi kim nhọn đâm vào trái tim hắn thật bất ngờ. Tôi cũng có ý riêng của tôi. Giọng Thùy Trang tiếp tục đều đạn với tiếng xưng tôi được nhấn mạnh. Tôi muốn tự tay tôi bắn anh ngay trước nấm mộ của Sơn Đảo. Tôi tin chắc rằng tôi làm được việc này. Trái tim anh... Chí ốc anh đã bị tôi mê hoặc Đến toàn diện Kể cả bây giờ Chẳng hạn lúc này Tôi yêu cầu anh lái xe về Nghĩa Trang Của Hội Tương Tế Bắc Việt Chắc anh sẽ không từ chối chứ Đến nơi rồi Thì anh sẽ trao cho tôi khẩu súng Và sẽ làm theo lời tôi nói Đến quỷ trước mộ của anh Sơn Anh sẽ làm Và không cưỡng lại được Để chứng tỏ cho tình yêu của anh Anh nghĩ rằng Tôi sẽ không bắn anh ư. Vì tôi yêu anh và vì thực tế tôi cũng không yêu Sơn Đảo. Đấy, anh nghĩ thế nhưng tôi sẽ làm ngược với điều anh nghĩ ở giây phút cuối cùng. Nói cho anh biết và giờ đây anh nên làm theo lời để chứng tỏ đi. chưa hết anh trao cho tôi khẩu súng và sau đó vòng xe về gõ bấp. Vừa nói Thùy Trang vừa chìa bàn tay về phía van bã y Và nhìn xoáy sâu vào mặt hắn Bằng một ánh mắt rất trang nghiêm Như ánh mắt của một phụ nữ Khi nhìn lên tấm ảnh chồng trên bàn thờ Được khóc xuống đây chưa? Có trần chờ gì nữa? Anh luôn luôn tự hào Là không biết sợ ai kia mà Anh tự hào là luôn luôn sẵn sàng chết Cho tình yêu mà Càng nói Giọng Thùy Trang ca cuốn hút Bàn tay cô đưa ra với những ngón tay không màu, cứ ngoắt ngoắt thúc giục. Phan Ba Y im lặng, nhìn cô như nhìn vào một con người được đúc từ bằng tuyết, khiến hắn cảm thấy hầu như lạnh cóng toàn thân. Được đây, giọng cô như ra da lệnh thật gọn. Phan Ba Y từ từ lôi vạt áo sơ mi lên cao và nói như tèo tào. Em thấy đó. Anh không mang theo súng Khuôn mặt của Thùy Trang bất chợt như tái lạ Cánh tay cô rút về Đôi mày nhíu lại Trong một cảm giác khó chịu Chừng nửa phút sau Thùy Trang bỗng dưng mở cửa xe Và lao xuống Giọng đanh lại Thôi tôi xuống ở đây Anh đi về đi Phan Bá Y bước xuống theo Anh không muốn tụi mình chia tay ở đây Anh sẽ đưa em về Sài Gòn Và để em xuống Ở bất cứ chỗ nào em muốn Kể cả trước nhà sơn đảo Nhưng không thể để em xuống nơi này được Đã chia tay Thì nơi nào cũng đúng chỗ cả Anh có phải lo Những chuyện lặt vặt đấy Dẫu Thủy Trang dứt khoát Nói xong Thủy Trang lách người qua khỏi Phan Bá Y Và bước vội ra đường Phan Bá Y định đưa tay Nắm tay cô ta lại Nhưng không kịp Hắn ngận ngơ Nhìn Tùy Trang leo qua bể con lươn, xi măng xây ở giữa, ngăn đôi giữa hai con đường. Qua bên kia, Tùy Trang ngồi xuống một phiến đá ong, hai chân vắt chéo lên nhau, trông buồn lạ lùng. Phản bại y chậm rãi bước theo, nhưng khi hắn không người leo qua con lươn xi măng, thì Tùy Trang lại đứng dậy, đi ngược về phía cầu Sài Gòn. Bước nhanh như chạy trốn. Hắn nhìn theo cô thấp thoáng qua những chiếc xe vút đi. Cuối cùng, Phan Bác Y trở lại xe và dồ máy cho xe lao về phía trước, tìm chỗ rẽ. Nhưng con lươn cứ kéo dài, kéo dài, mồ hôi thoát ra từng chập trên chán hắn. Phan Bác Y chửi thầm, kẻ nào đã nghĩ ra cách xây con lươn xi măng để ngăn đôi con đường, ngăn đôi hai bên cuộc đời, ngăn đôi hai người đơn đồng. Mãi đến gần nhà máy xi măng hạ tiên Chiếc xe mới quẹo ngược lại được Hắn nhấn ga cho chiếc xe lao đi hết tốc lực Lao đi như một cái bóng Lèn lách giữa vô số những xe khác cục chiều Nhưng đến nơi bụi tre Cách chân cầu một khoảng Thì bóng dáng của Tùy Trang không còn nữa Hắn cho xe chạy chậm lên cầu Đôi mắt ráo rác nhìn hai bên đường Nhìn những hàng quán giải rác Nhưng không thể nào tìm thấy chiếc áo giả nhung đen như tàng tóc. Như không còn chủ động được việc gì, hắn lại cho xe vòng lại chỗ cũ, nơi lùm tre và dừng lại. Bóng mắt của lùm tre giặt sang nơi khác. Phan Bạ Y bắt máy, ngồi im lặng trước tay lái, nhìn từng đàn chim lông trắng, bay thấp trên những khoảng đồng loáng nước, lắng nghe tiếng chim, tỉnh thoảng hót trong bụi tre, và tiếng gió dì dào. Hắn ngồi yên, Như thế cho đến khi chiều buông xuống và mặt đêm đến. Mặc dù không liên quan gì tới ti cảnh sát, nhưng khi vừa nhìn thấy Phan Bạ Y bước đến cổng, hai cảnh sát viên trực gác vội đưa tay trào theo kiểu nhạc binh một cách kính cận. Phan Bạ Y mỉm cười, gật đầu trao lại và hỏi trống Có chúng tá ở trong cổng? Dạ có. Một tên cảnh sát nhanh nhỏ đáp, Phan Bá Y cũng khá điệu nghệ Hắn đưa cho hai viên cảnh sát trực gác Một tờ báo xếp tư Mà cả hai biết Chắc trong đó có cái gì Một tên nhìn hắn mỉm cười Khi nào đại ca có chuyện gì cần Xin cứ hú bọn em một tiếng Tới đâu bọn này cũng dám hết Được rồi Phan Bá Y đáp ngọn Và bước qua cánh cổng nhỏ Bên hông chạm gác Chủ tá hổ quang nhúng đôi mải Khi nhìn thấy Phan Bá Y Bước vào phòng cách Cậu chờ ma chút Nói xong Ông ta lại cắm cúi Trên chồng biên bản hỏi cung Và tỏ vẻ như đang bận Với công tác Rất tự nhiên Phan Bác Y bước lại chiếc tủ lạnh Đặt sát ở vách cuối phòng Và mở ra lấy mấy lon bia Khi ngước lên nhìn vào tấm gương gắn xéo Phía sau tủ lạnh Hắn nhìn thấy cô thư ký Đang ngồi im lặng Chăm chú đọc quyển sách Không hiểu sao, hắn lại lấy thêm một lon coca Rồi bước lại đặt trước mặt cô thư ký Chúng ta lúc nào cũng chu đáo đối với nhân viên Hắn vừa nói, vừa nheo mắt nhìn cô thư ký và mỉm cười Trong tủ lạnh, bao giờ cũng có bia cho mình và coca cho thư ký Gần mặt trời bao giờ cũng sướng hơn gần mặt đất Cô thư ký nói lý nhí một câu gì đó Hắn không nghe rõ Chúng tá Hồ Quang ngẩn đầu lên nhìn cô và nói Đem ra ngoài làng mà uống đi Nhưng là lỡ gặp bà xã tôi đến thì giấu kỹ nhé Cô tư ký ủi ủi đứng dậy Cầm lon coca mát lạnh bước ra ngoài Và không quên khép hở cánh cửa Có chuyện gì không? Dạ thưa chung tá Vì có chuyện nên em mới đến đây gặp chung tá chứ Chuyện gì? Hồ Quang rời gọi bản viết Và đến ngồi đối diện với Phan Bá Y Qua chiếc bàn sa lung nhỏ Có chiếc bình xứ Cắm mấy nhánh bông sen trắng Dạ Chuyện này cũng dễ thôi chúng ta Nhờ chúng ta gỡ rùm Cho tàng em đang bị cung Ở Trí Hòa Trí Hòa Vậy là Tổng Nha bắt rồi Hoặc là do quận gác bắt Nhưng tôi nặng lắm Nên mới đưa lên đó ra cho Tổng Nha Mà chịu thua Vì giữa Moa và Tổng Nha đang xích mích với nhau. Nhưng nó là ai vậy? Tội gì? Gia đình có khá giả không? Phan Bá Y ấp ứng. Dạ thưa Trung tá, gia đình nó không khá. Vì nó không có gia đình. Nhưng em chỉ như chung tá biết đó. Không tệ lắm. Chuyện này em xin cáng đáng. Hồ Quang xoa hai tay vào nhau. Nhau mắt nhìn Phan Bá Y như thăm dò. Tại sao lại chịu tốn kém? Cho một thằng đàn em củ bơ củ bớt nào vậy Bộ hết đàn em rồi hả Nhưng từ chúng tá Chính thằng này chở em đi bắn sơn đảo Nó bị cung lâu chưa Dạ khoảng 10 ngày rồi Như vậy Thì cậu cứ yên tâm đi Đã 10 ngày rồi Mà tổng nha không cung luôn cậu Thì coi như thằng đó không khai gì Có khi nó bị bắt về chuyện khác Từ chúng tá Vụ này có vài người biết Sợ tụi nó sẽ tố cáo. Hơn nữa, vì Sơn Đạo là đại úy dù, nên em sợ bên nha quân Pháp sẽ xíu vô. Vì họ không thể để cho một sĩ quan chết một cách im ra như vậy được. Mà chúng ta dừ biết, quân Pháp mà xíu vô rồi, thì cũng phải khai trước đám ăn ninh quân đội. Hồ Quang lim diêm cặp mắt như suy nghĩ thiểu gì. Một lát sau, ông ta chậm rãi nói. Vụ này tưởng đã êm. Nhưng rồi cũng rắc rối đấy Tòa làm ăn như con cặc vậy Giọng nói của ông ta trở nên hẳn học Thôi, để mòa cho điều tra ngầm xem sao Gỡ già thì không nổi rồi Nhưng nếu cần, mòa có thể điều đình với tầng cha manh giám thị Xem nó có thể tạo cớ cho tầng cô hồn này trốn trại không Con bác y lộ vẻ hy vọng Hắn hật nút hai lon bìa Chúng ta dáng giúp dùng em Bao nhiêu em cũng chịu Nếu gỡ được thì gỡ Cùng gỡ được thì A lê chuồn Hồ Quang gật đầu Được rồi để mò xem Nhưng cậu cứ nhớ Là đối với thằng cha manh giám thị Thì chuyện gì dù cho dễ mấy Cũng thành khó cả Dạ em biết Dân chơi mà Vừa nói Phan Bá Y vừa đưa lon bia cho Hồ Quang Cả hai đưa lon bia Lên môi cùng lúc Chúng ta lo dùng thật gấp mới được, để càng lâu càng phiền. Năm ngày sau, tòa sẽ biết kết quả. Nhưng tòa được đến đây nữa. Bọn tụi đó bây giờ đang quan tâm tới Moa nhiều lắm. Sẽ một chút là tức ngay đấy. Năm ngày sau, sẽ gặp lại tại số 32. Hồ Quang kéo dài hai tiếng cuối cùng và cười lớn. 32, từ 7 giờ tới 10 giờ. Phản bác y gật đầu. Nhưng tòa có tới được 32 không? Tòa mới 31. Dạ được, ông già em là một trong những người sáng lập ra 32 mà. Nói sau, Phan Ba Y đứng dậy. Nằm khuất sau vườn hoa rộng, trồng rất nhiều sứ trắng, Ngọc Lan và Công Chúa, ngôi nhà số 32, đường KT, trông giống như một lâu đài cổ, với nóc nhọn vút lên trời cao, với những ô cửa sổ nhỏ. Được xếp theo hình vòng cung Bờ tường bên ngoài được xây bằng đá xanh vuông Đường núi được kẹp bằng sơn đỏ rất đẹp Cánh cửa lớn bằng sắt Được sơn màu xám cho Như lúc nào cũng đóng kín Bên trong cổng có mấy người khác Có khi mặc sắc phục Cảnh sát xã chiến Có khi mặc sắc phục bộ binh Có khi còn mặc thường phục Họ chỉ mở cổng Khi nào nhận đúng ám hiệu riêng Và chỉ mở vào ban đêm Dưới những tán cây được trồng cạnh bờ tường, là những chiếc xe du lịch đủ loại đắt tiền. Nhìn xe, người ta có thể ước đoán được thành phần xã hội của những người đến đây. Đấy là công lộc bộ 32, nơi các tài ăn chơi, Trưởng giả của Hòn Ngọc Viễn Đông tưởng hay lui tới. có số 32 là một số đặc biệt. Thứ nhất, nó là ngôi nhà mang số 32, đường KT, của một người chủ mang quốc tịch Ấn Độ. Thứ nhì nó trị giá 32 triệu đồng. Và thứ ba là số tiền này được 32 người hùng nhau trả đều để mua. Mà trong đó, ông chủ khách sạn Xuân Đào là một. Kiến trúc của nhà mang nét văn minh ấn hà. Tầng dưới là một phòng khách rộng, có những hàng cột lớn được chạm trổ những được nét công phu của bà La Môn Giáo. Trên lầu là một phòng cung rất rộng, Với 32 căn phòng nhỏ được xây liền vách Cả 32 căn phòng này đều có cửa chính nhìn ra khoảng trống rộng Nơi trước kia có đặt một bức tượng Phật lớn với nhiều cánh tay Sau này khi ngôi nhà đồ chủ Người ta đã thay bức tượng Phật ấy bằng một căn phòng vuông vức Mỗi cạnh 3 m 4 vách là 4 tấm gương trong Kể cả cánh cửa hẹp vừa đủ cho người thư tả bước vào Bên trong lớp kính là bốn bức màn khung màu bọc đô rủ xuống. Một tấm thảm dài màu xanh viền chỉ vàng được kéo từ đầu cầu thang lên lầu đến cái cửa hẹp của căn phòng bằng kín ấy. Cũng do con số 32 tỉnh cờ mà câu lạc bộ đặt ra một nội quy lạ đời. thanh niên dưới 32 tuổi và phụ nữ trên 32 tuổi không được đặt chân vào. Do điều nội quy này mà các bà vợ và các chủ nhân không ai được đến vì tất cả đều đã quá 32 tuổi. Khách vừa đến câu lạc bộ phải được trong 32 vị chủ nhân giới thiệu và phải giành ám hiệu của nơi này. Sau phòng khách rộng làm một dãy phòng cửa cũng bằng kính. Phòng nào cũng có gắn máy lạnh, ngoại trừ phòng trong cùng dùng để trưng chất đủ các loại rượu trên thế giới mà phần lớn là rượu Pháp. Phòng ăn nhậu, phòng uống trà, phòng giải khát, phòng sọc đĩa, phòng xì phê, sập xám Có cả mặt trượt, chẳng, tài bàn, tứ sắc. Tại phòng giải khát, có thể uống những thứ trà thuộc loại đắt tiền nhất, như trà mã trà, hầu trà, là những loại quý ở xứ rừng núi Tứ Xuyên bên Tàu. Mỗi đêm, cứ đến 7 giờ tối là các quầy đông khách, có các cô hầu bàn Mặc áo dài tước ta, vẫn son đỏ dáng cứ lượn ra da vào. Đằng sau quầy là những cô gái trẻ viết phiếu, lấy rượu. Có những cặp chân thon trắng dưới gấu váy mini ấm ở. Cửa bạc nhậu nhẹt là khách có thể lên lầu mỗi phòng. Lúc nào cũng có những cô gái túc trực với chiếc áo ngủ mượt mà. Ở đó, khách sẽ làm cách công việc cuối cùng của một gã đàn ông mang nhiều khuôn mặt tẩm lợ Tối thứ bảy, câu lạc bộ 32 được dành riêng cho các chủ nhân mà không tiếp khách ngoài. Suốt cả ngày, toán người làm quét dọn lau sạch nên trông sáng loáng sạch bóng. Đúng giờ hẹn, chiếc đi màu huyết rụ sẽ vô bệ xi măng ở sát trụ cổng và bật đèn pha. Ánh đèn dọi vào ba lỗ nhỏ sát chân trụ trên tấm sắt cổng. Icalaid đưa tay nhìn đồng hồ. 5 giây trôi qua. Hắn tắt đèn năm giây sau Hắn mở lại đèn Rồi lui xe Và quẹo qua lối xe cổng Vừa lúc đó cổng mở Chiếc flode Từ từ lăn bánh Lượn qua một vòng Từ trái qua phải Và dừng lại dưới gốc cây bông xứ Và nhiều nhánh nhấp lánh Với những chuột bông trắng ngắt hương Hắn mở cửa bước xuống xe Cùng với hai cô gái Dĩ nhiên là tuổi dưới 32 còn trẻ hơn là khác. Cả hai đều nhỏ con, nhưng không ốm, mà lại rất đẹp. Một cô khoảng 25, còn cô kia lớn hơn, chừng 2 tuổi. Hai cặp chân thon đều, trắng ngầu, lò ra khỏi vành dưới chiếc mini-zip. Cả ba chậm chậm đi dạo quanh những bột hoa được soi sáng bằng những ngọn đèn nê ông bà tấc được treo thấp trên những cải cây. Đến một bồn hình bát nguyệt, trông rất nhiều bông hồng trắng Cô gái trẻ ngồi xuống theo thế chạy, đưa tay sờ vào những đóa hoa và nói Em thích nắm hoa ban đêm như thế này Hình như hoa ban đêm đẹp hơn ban ngày Khi cả lết cười và ngồi xuống bên cạnh Và hoa ban đêm thơm hơn Hoa chỉ thực sự là hoa ban đêm thôi, giống như phụ nữ Chỉ thực sự là phụ nữ khi đêm xuống Cô gái trẻ đưa tay nhéo y Cô gái lớn cũng ngồi xuống nói chen vào Còn ban ngày thì sao? Họ chờ đêm xuống ban ngày hoa chỉ chuẩn bị sống Chuẩn bị và sửa soạn ica đáp Hắn ngước mặt nhìn lên bầu trời Ánh sáng của hàng trăm ngàn bóng đèn của thành phố Câu là mất vẻ đẹp long lanh Của những ngôi sao Trên bầu trời trong, đằng xa, về miệt bình tránh củ chi, những quả trái sáng như những đốm lửa ma lơn lực trôi xuống thấp. Tiếng máy bay phản lực rú lên hoan dợ từ sân bay. Cô gái vẫn ngồi đó, ngước mắt lên hỏi y. Còn đàn ông, phát bá y chậm ngâm trả lời mà không nhịn xuống. Đàn ông, đó là những người thích chơi súng nhưng lại không dám nhận kết quả. Phát đạn mà mình đã bắn Hắn không ngờ Mình trả lời câu hỏi Hóc búa kia Câu trả lời của hắn Làm hắn nhớ lại Câu trả lời Ai bán Sơn Đảo Giữa hắn với Tùy Trang Với hai thằng em của Sơn Đảo Câu trả lời ấm ở Dẫn đến sự đổ vỡ Trong trái tim Người phụ nữ hắn yêu Hắn nghĩ Và tờ dài nhẹ nhẹ Hắn nhớ Tùy Trang Phải chi Có nạn đêm nay Có tiếng kéo kẹt của cánh cổng. Hắn nhìn ra. Xe của chúng tá hồ quang lướt nhẹ vào. Tiếng bánh xe lăn rào rào trên nền cát đổ đá xanh trộn sỏi trắng. Chiếc xe lượn vòng cung rồi dừng lại bên cạnh chiếc flotty. Nhích hơn lên phía trước của xe phan bá y nửa bánh. Các ba đứng dậy. chúng tá hồ quang chậm rãi, lịch sự mở cửa bước khỏi xe. Phan bá y bắt tay, cười cười giới thiệu. Xét địa ổ chúng tá, hắn vừa nói vừa chỉ. Đây là cô Diễm Chi, bạn gái của tôi. Còn đây là cô Hạ Lan, bạn của Diễm Chi. Hắn thân mật đặt nhẹ bàn tay lên vai Diễm Chi và nói tiếp. Và đây là Trung tá Hồ Quang, trưởng ty cảnh sát quận Ba. Trung tá Hồ Quang nghiêng mình chào và bắt tay hai cô gái. Ông ta nắm bàn tay của Hạ Lan lâu hơn và hôn nhẹ lên bàn tay mỏng mịn. Kiểu cách như chàng trai phương Tây Bốn người Chúng ta hổ quang và Phan Bá Y ở giữa Quay lưng bước chậm vào phòng cách Phan Bá Y hỏi Chúng ta có muốn chơi ván phé không? Với ai? Chúng ta tôi và kiếm thêm hai tay nữa Còn hai cô? Cả hai cô gái đều bật cười khúc khích Tiếng cười trong vắt Tụi em đâu biết chơi phé Ngồi xem mấy anh đánh cũng vui Không sao đâu Chúng tá hồ quang lắc đầu Thôi không nên phí thì giờ Quý báu như thế này vào sòng bạc Chúng tá hồ quang nhìn với phía cô gái Tiếp cách quý bằng cách ấy thì mất Một tí lịch sự Lần sau ai dám tới thăm Phải không? Ta đi làm một trầu là tốt nhất Bốn người bước qua mế trái Bên trong còn rất nhiều bản trống Chú tá Hồ Quang gọi một chai cô nắc và hỏi Hai cô uống rượu luôn nhé Phải ngà ngà một chút mới thấy được hết ý nghĩa của cuộc đời Hai cô gái nhìn nhau một thoáng và gật đầu Hạ Lan nói Nhưng rượu nhẹ thôi Loại aperit như martini chẳng hạn Em không chơi nổi cô nắc đâu Xong câu nói đó Cô gái gần 30 tuổi cười nụ Cô nhìn trung tá hồ quang, thoáng liếc văn bá y và thầm nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời mà bọn họ và cả cô nữa đang lăn xả và tìm hiểu. Ý nghĩa gì nữa ngoài tiền và đàn bà? Một tên thì mang cách liều để sống, một tay thì chuyên dùng quyền lực là thức nội công. Cái vũ phu, tàn bạo được che giấu bằng lớp vỏ thượng lưu quý phái. Còn cô, chẳng còn gì khác. Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau Sau cái đêm cô mất cái vốn quý nhất của con gái Bây giờ cô chỉ biết có tiền Cô trở thành một diễn viên rảnh sỏi Giữa chợ đời Đầy sự giả dối và lọc lừa Dù vậy cô là một phụ nữ đa cảm Dễ xúc động Đôi mắt cô ướt ướt lòng lành Chúng ta hổ quang nhìn cô Tấm tắc khen thầm Rượu được mang ra trên một chiếc khay Có bốn cái ly tủy tinh trong vắt Hình quả xoài, đặt trên bốn cái dĩa men sứ trắng, có việt nhũ vàng. Cách quãng từ lòng ra đến miệng đĩa. Cô hồ bàn nhẹ nhàng, thành thạo đặt bốn chiếc ly trước mặt bốn người. chia chiếc khai nhỏ, đựng những chiếc khăn lâu mà hồng phốt. Có tấm nước hoa ướp lạnh, đặt đĩa thịt nguội, trà, nem. Ở giữa bàn, gắp từng vuông nhỏ nước đá vọt vào ly. Chủ tá hồ quang cầm lấy chai mắc tin, mở. Và rót rượu cho hai cô gái. Còn cô hồ bạn thì lo cho hắn và y cà lết. Cô nở nụ cười tươi trước khi rời khỏi bạn Xin quý ông bà cần gì, Xin cứ gọi. Tiếng dương cẩm tánh tót, Vọng lên từ sau tấm mặt nhung, Được mở hẽ. Người đánh đàn là một cô gái mặc đậm, Pháy xóa phủ hết ghế ngồi. Đôi tay phần lưng nhún theo nhịp đàn. Mái tóc thề phụ lấy gáy, Xóa lên đôi vai. Có chiếc bông trắng ở trên mái tóc đen mượt mạc ấy. Phan Bá Y xoay ly rượu trên mặt đĩa và nói với Trung tá Hồ Quang. Sau khi đã suy tính đắn đỏ. Cô Hạ Lan có một người anh mới bị cảnh sát dưới quyền Trung tá bắt. Cùng với mấy ký thuốc viện, cô Lan định nhờ Trung tá giúp cho. Trung tá Quang liếc nhìn Hạ Lan rồi quay qua Phan Bá Y. Nguyễn Mạnh phải không? Hạ Lan gật đầu. Dạ phải, anh mới bị bắt ngày hôm kia Mong chúng ta giúp dù Chúng ta nhíu mày Vấn đề thúc phiện bây giờ càng lắm Cái thằng cha Edward nào đó ở bên Mỹ Viết một cuốn sách dày Làm dùm beng về vấn đề này Kết tội nó là thảm họa Cuốn sách đề cập chi tiết Con đường chính trị dựa vào bạch phiến Từ cái tờ nhu tuyến Đến mấy ông anh thiệu quang kỳ loan Khiến ủy ban thế giới chống ma túy phải đặt chi nhánh ở Đông Nam Á, trụ sở ở Bangkok. Họ vừa mới thành lập Ủy ban Thanh tra, điều tra và kiểm soát đường dây buôn thuốc viện và đã yêu cầu chính phủ mình tiếp tay trong việc bài trừ ma túy. Nếu hôm nay, cậu không thấy quốc hội, báo chí làm dùng băng đốt sao? Tòa đô tránh đã ra lệnh dẹp hết các động hút và bắt giữ những người buôn bán thuốc viện. Icarus bật cười, rượu làm cho hắn tự nhiên hơn. Chuyện muôn bán thuốc viện thì ai bắt ai mới được chứ? Ông lớn nào mà chẳng dính vô Từ Tổng thống, Thứ trưởng, Bộ trưởng, Đô trưởng, Tịch trưởng, các tướng tá Đến mấy thằng trẻ danh bụi đời Người ra lệ cũng có phần hồn mà Tôi biết như vậy Chúng tá Hồ Quang cầm lấy hai cái nĩa nhỏ cánh ngà, kim và hai miếng nem Rồi đưa cho Hạ Lan và Diễm Trì hai cố ăn đi Nghe tụi tôi nói chuyện tào lao, thì cần phải ăn để đỡ nhức đầu. Hạ Lan cười, cầm lấy cán dĩa do chúng ta quang đưa cho. Cô nàng cố ý chạm mép bàn tay vào mép bàn tay của chúng tá hộ quang, khiến hai bàn tay như úp vào nhau. Chúng ta hộ quang thẫn thở. Hạ Lan nói tự nhiên. Nếu không có chuyện của em, thì hai anh đâu có nói đến chuyện này. Hai vị cứ nói đi, đừng lo cho tụi em. Nàng quay qua Diễm chi Vừa đưa đĩa nem lên miệng Nàng vừa nói Ăn đi Diễm chi Nhìn là biết nem Huế chính hiệu Lấy điếu thuốc 3 con 5 Phát bác y nhẹ nhàng bật lửa Chúng ta hổ quang giít một hơi thuốc và khói lên khoảng không trước mặt Và nói với giọng kẻ cả Dĩ nhiên Cậu còn non tay ấy lắm Vấn đề là ở quốc nội Ở dân chúng Mỹ Có lợi cho chính quyền Mỹ hiện nay Trong số lính Mỹ ở Việt Nam thời trước và số còn lại nấp dưới danh nghĩa các chuyên viên dân sự có 10-15% đến 15 nghệ bạch viến. Nó có từ đâu? Trên trời rơi xuống sao? Đây là vấn đề quốc tế. Muốn yên vị thì phải có vật thế chắn tình. Điều ấy dễ quá. Kiếm cho ra con tạch xanh mới khó. Thuốc viện cứ việc bán. Lệnh cho cảnh sát bắt cả người bán lẫn dân nhận. Cứ việc bàn ra Cái giác cứ bắt Từ tầng nhãi danh Đến cỡ cao hơn Nguyễn Mạnh tên là Có vật tế thần Dễ ẹc Và ba y cố chống chế Nhưng Bứt mây thì động rừng Rừng mây thì mênh mông Hàng vạn hàng triệu Nhưng vấn đề Là chúng nó sẽ bứt dây nào Ai bị dây Mới là chính Phải không cô Hạ Lan Chúng ta hổ quang khôn khéo Quay về phía cô ta, đôi mắt nhìn thẳng, hạ lan cúi xuống nói nhỏ. Biết vậy, nhận em mới đến đây để nhờ chúng ta. Chúng ta hổ quang nói tiếp. Hàng mấy chục ký thuốc viện đã được gom về ở tòa đô tránh để chuẩn bị thiêu hủy công khai. Một số tay buôn sẽ bị lô ra tòa, báo chí sẽ làm ruột băng lên. Thế là mây sẽ bị đứt, những cây mây khốn khổ. Mà rừng thì chỉ mất một khoảng không nhỏ xíu, mà đứng ngoài đố ai nhìn thấy được, có tải thánh. Hạ Lan liếc nhìn Trung tá hộ quang và cười nhẹ, tiếng cười quyến rũ, lạ lùng. Nhưng em tin rằng với sự giúp đỡ của Trung tá thì anh của em không phải là sợi mây vô phúc đó, không phải là vật tế tần, dù sao Trung tá cũng là trưởng ti mà. Chúng ta có được quyền hành để quyết định cho nhiều cuộc đời. Hạ là nền nhớ. Chúng ta hộ quang nói như phân Trần Vấn đề không phải chỉ có mình tôi. cần tôi còn ít nhất là hai người nữa. Ông Phó Ti và trường vòng thẩm vấn. Còn xa nữa là bên tộc nhà, ông quận trưởng, tòa đô tránh và bên tư pháp. Coi vậy mà không dễ. Tay nào cũng muốn được miếng mà không chịu tiếng. Em nghĩ là vấn đề giá cả Với họ Thì 6kg thuốc viện Đô la vàng Đồng hồ rato có trong người anh mạnh Không phải là ít Văn bác y góp ý Theo tôi Thì chúng ta có thể xem như không có vụ này Người thì thả ra Còn tăng vật thì nhốt lại Thế là sau Phần công ơn của chúng ta Thì sau nữa khi mạnh về nhà Dĩ nhiên Ông Mạnh thừa khôn ngoan để hiểu Nếu ra tòa đại hình Thì rẻ nhất cũng bị tù 5 năm Mà tù 5 năm Thì nơi chắc nhất là côn đảo Ông Mạnh phải hiểu Giá trị của 5 năm tù biệt xứ Là bao nhiêu rồi Và lại nơi đấy còn có Phản Bác Y Bỏ lực câu nói Hạ Lan làm bộ quay qua diễn chi Nói nhỏ Để tránh cả mắt của chúng ta Quang Nhìn mình như giỏ lạ Hạ Lan quay lại và nói nhanh. Cái đó chính em hiểu, chứ không phải là anh mạnh. Nói xong, Hạ Lan với tay lấy bình tượng nước đá nhỏ, vỏ bằng sắt trắng men hồng, có vẽ đôi hạc đang bay trên ngọn cây tủ. đang mở nắp, gắp từng vuông đá nhỏ, trong và dịu dàng bỏ vào ly của Trung tá Hồ Quang. Bây giờ Trung tá Quang mới chú ý bàn tay thật đẹp của Hạ Lan. Những ngón tay thon dài trắng ngả, chiếc nhẫn hồ xoàn 6 ly, lấp lánh đủ màu sắc, nằm trên mặt vòng bạch kim nhỏ, sáng ở ngón tay giữa. Ông ta lướt gặp mắt lên chiếc cổ cao thon, mái tóc đen ngắn, mượt mà, được uốn ép vào gáy, vào má. Vầng trán rất hợp với khuôn mặt, đôi bông tay bằng bạch kim, có gắn mỗi bên 3 viên kim cương nhỏ, thỉnh thoảng mới bung ra khỏi bờ tóc dài. Đôi má phơn phớt hồng, của bé đẹp thanh cao. Chúng ta quang tự nhủ và bộng ao ước được đôi bàn tay ấy chăm sóc. Cầm lấy chiếc khăn rượu ràng thấm những giọt mồ hôi mới diễn ra trên khuôn mặt hắn và chất nồng của mùi rượu và hơi lạnh của căn phòng không đủ sức chặn lại. Hắn ao ước được hôn vào chiếc cổ thon thon kia. Dù hãn lan hay là hắn biểu lộ cũng đều ở trong cái nghĩa. Của được chăm sóc. Không dễ gì. Khó có chứ gì mua được cử chỉ. Mang để ý nghĩa ấy. Chúng ta hồ quang quay về phía phan bá y. Nói như phân trần. Suốt cả nửa tháng này. Mòa không ăn ngon. Ngủ không yên. Hết chuyện này tới chuyện khác. Cứ dồn dập đổ tới. Để khỏi ra khỏi cuộc đời. Lúc này khó thật. Người ta thì đổi mới. Còn mình thì cứ lối mọt nhảy nhuộm. Tất cả đều im lặng sau câu nói của hắn. Làm sao mà Hạ Lan diễm chi hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy? Khi kẻ sành đời như Phan Bá Y cũng mù tịt, dù là tại anh chị, buôn bán bạch phiến, nhưng những chú kiều non đâu có hiểu ý của con cáo giả. Để có hai bông mai bạc đeo lên cổ áo hiện hữu giữa cuộc đời, Hắn đã phải trả giá nhiều Có nhiều lúc đi với bụt Hắn phải mặc áo giấy Còn bây giờ thì hắn phải mặc áo cà sa Hắn biết Phan Ba Y và hai cô bé Đâu có hiểu giữa kết chết Và ra khỏi cuộc đời Có điểm nào giống Có điểm nào khác nhau Đối với Phan Ba Y Sơn nào bị bắn chết cũng chỉ là chết Hoặc bị người cùng phe bắn chết Thì cũng vẫn là chết mà thôi Bạn bái y cầm ly rượu lên Cụng vào ly của chúng ta quang Xin chia sớt Một ít lo lắng của chúng ta Cả hai nốc hết phần rượu còn lại Ở trong ly Hạ Lan cầm lấy chai rượu Còn diễm chi thì cho thêm đá Vào ly của hai gã đàn ông Chúng ta hồ quang lấy khăn lau mặt Và nói tiếp Chuyện gì cũng xảy ra Quận nhất quận 3 Linh mục nhà sư họp báo Phải đi Hội tàu chống tịch thu báo chí, chuẩn bị, có thể là phải đi đấy. Biểu tình ở Trí Hòa, phải đi. Các ni cô tập hợp đồng bào ở Phú Nhuận, sẵn sàng, phải đi. Ba thằng ký giả, không lo viết báo, lại đi chuẩn bị áo rách bị gậy, làm đại cái băng, phải đi. Ôi chào! Gần 9 giờ đêm, các chủ nhân đã đến khá đông. Mỗi người đều góc kèm theo một người khác, phải đúng theo nội quy của câu lạc bộ. Công khí nồng nạc mùi nhiều thứ nước hoa Mùi son phấn đắt tiền Đúng 9 giờ Một chiếc Land Rover Loại dùng cho hướng đạo Từ ngoài cổng vút vào Và dừng lại sát bậc tềm Một phụ nữ tuổi khoảng 30 Đầu tóc theo kiểu công chúa Son phấn sắc xảo Ăn mặc rất kiêu kỳ Với chiếc xoa rê bằng von hồng Có viền những viền màu đỏ tươi Bọc eo Ngang trường đầu gối Ở khoảng bắp chân Bà ta còn quát trên người một tấm lụa vàng trói. Người đàn ông đi kèm với bà ta khá to con, cao. Hắn mặc bộ con lê trắng, theo mốt của các nhà thể thao. Cả hai bước vào vòng cách mà chẳng thèm chào ai. Thấy hắn, mọi người trong các vòng kiếng đều đứng dậy. Cặp khách lạ bước lên lầu, mọi người lục tục kéo theo từng cặp. Từng cặp bước lên cầu thang, thông thả nhẹ nhàng và tỉnh thoảng có tiếng cười nhỏ. Bước hai chân lên khỏi cầu thang, Hạ Lan và Diễm chi không hẹn mà đưa tay cầm lấy khỉu tay của Trung tá Hổ Quang và Phan Bá Y. Từ Sài Gòn và đến chợ lớn, chẳng có nhà hàng nào không có gót chân của hai người, nhưng chẳng có nơi nào sang hơn nơi đây. Khoảng trống rộng từ ba căn phòng, nhìn ra căn phòng có bốn bức tường bằng kính, được lát gạch bông màu vàng sậm có hoa văn nâu. Chính giữa lại là một vòng gạch bông màu nâu tươi. Chính nơi đây, chiếc bàn tròn bằng gỗ mun được phủ kiếm chiếc khăn màu xanh da trời sáng mắt. Hai chiếc ghế bọc nhung đỏ có viền đăng ten trắng trên mút ở chỗ dựa. Trước mỗi phòng đều có một cái bàn vuông nhỏ được phủ khăn trắng và hai chiếc ghế dựa thấp bọc simili màu nâu. Thực ăn uống bàn nào cũng giống nhau. Rượu mắc ten và nem, salad cà chua, hành tươi ngò chanh và bối tiêu. Gác đàn ông dẫn người phụ nữ đi một vòng sát hành lang ở bên ngoài. Hắn chỉ xuống sân và quay lại bàn dành riêng cho hắn. Hắn đưa tay lên cao rồi hạ xuống như ra dấu mời mọi người ngồi. Hai cô gái mặc quần trắng, áo dài xanh đậm có theo chim phượng hoàng trắng ở phía bên trái ngực. Túc trực sau hai chiếc ghế Cả hai thành thạo nhẹ nhàng đẩy ghế vừa tầm ngồi của hai người kia. Bọn họ lại bắt đầu ăn uống. Phan Bá Y, Trung tá Hồ Quang và hai cô gái ngồi ở hai bàn trước cửa hai phòng cuối. Họ kê sát hai bàn lại với nhau, một bên Trung tá Quang và Hạ Lang, bên kia Phan Bác Y và Diễm Chi. Da mặt hai người đàn ông đã láng bóng vì rượu. Phan Bá Y cầm ly rượu chào cho Trung tá Hồ Quang. Một ly, rồi để nghị Chúng ta vào phòng Già hành lang sau nói chuyện riêng một chút đi chúng ta Nói xong, hắn vỗ nhẹ vào vai Diệm chi 10 phút, các anh sẽ trở lại Ăn và uống tiếp đi Để rồi biết ý nghĩa của cuộc đời Câu nói ấy, hắn không giải cho Diễm chi Chúng ta hổ quang biết vậy, nên mỉm cười Hành lang sau phản vất mùi dạ lang Phản bái y hỏi Vụ Minh đầu bò như thế nào rồi Hả chúng ta Chúng ta hồ quang uống một ngụm rượu rồi nói Nghĩ nát nước Mòa mới tìm ra một phương cách mới ỉm lắm Nhưng hơi dã măn chút Hoàn bá y nóng lòng Phương cách nào vậy Vấn đề chính của cậu Theo tôi biết Là không phải cậu lo cho thằng Minh đầu bò Được thả về Cái chính là làm sao nó không khai gì Cho cậu trong vụ giết sơn đảo Phải không Phan Bá Y gật đầu Dạ phải Bây giờ thì chắc là nó chưa khai gì Vì nếu nó đã khai rồi Thì tổng nha đâu để yên cho tôi Được gặp trung tá ngày hôm nay Tuy nhiên, sức người có hạ Tôi sợ mai mốt nó không chịu nổi Trung tá hổ quang nhìn lên bầu trời đời sau Vô tình, ông ta bắt gặp ngôi sao xẹt Vạch một đường sáng nhỏ Rồi tắt ngúm trong quảng công Bật giác, ông ta miểu cười Và rồi như mày nghĩ tới hình ảnh Minh Đổ Bỏ bị loại ra khỏi cuộc trời Các bạn vừa nghe xong phần 5 Tiểu thuyết hình sự Đường ra Pháp Trường